sau khi bạch y nam tử rời đi nữ phu tử đột nhiên nói chắc chắn hắn ta kiêng kỵ nữ tử váy trắng kiêng kỵ nữ tử váy trắng sao trương văn tú quay đầu nhìn phu tử kiêng kỵ vậy sao còn phải động thủ với hắn nữ phu tử khẽ nói hắn ta không thể không động mà theo ta thấy chắc chắn hắn ta cũng không phải thật sự muốn lấy tòa thư ốc trương văn tú híp mắt lại ý của ngươi là hắn ta có mưu đồ khác sao nữ phu tử lắc đầu không biết Trực giác nói cho ta biết, chắc chắn hắn ta cũng không phải là thật muốn lấy tỏa thư ốc. Trường Văn Tú trầm giọng nói, hai người bọn họ đi đâu? Nữ phu tử mặt không chút thay đổi, hắn muốn mượn đau giết người, mà ở ngũ duy vũ trụ này cũng chỉ có hai nơi có thể đủ giết hai người bọn họ. Trường Văn Tú nói, hai cấm địa. Nữ phu tử gật đầu, ừm. Vừa nói nàng vừa nhìn chân trời xa xa khẽ nói, xem ra hắn ta muốn lợi dụng hai cấm địa để đối kháng với nữ tử váy trắng. Trương Văn Tú trầm mặc một lát rồi nói, từ sau khi tên đó mang theo giới ngục tháp xuất hiện, ngũ duy vũ trụ này đã không giống như trước. Nữ phụ tử gật đầu, ngũ duy vũ trụ bây giờ thật sự loạn như mớ bòng bong, những người và dị thú từ thời trước đều xuất hiện. Hiện đang ở ngũ duy vũ trụ, khiến vũng nước này rất sâu. Nữ phu tử lộ ra một chút lo lắng, vì trực giác nói cho nàng biết, chắc chắn có chuyện không hay sắp xảy ra. Đột nhiên trương Văn Tú nói, hình như ngươi không lo lắng cho lắm. Hắn, dĩ nhiên là nói Diệp Huyền. Nữ phu tử cười nói, lo lắng cái gì, có gì phải lo lắng. Trường Văn Tú nhìn nữ phu tử, nữ phu tử hỏi ngược lại, hình như ngươi rất lo lắng cho hắn sao Trương Văn Tú hỏi, có vấn đề gì sao? Nữ phu tử lắc đầu, không có vấn đề gì. Ngươi cũng đừng quá lo, vì người ra mặt dày cũng không dễ chết như vậy đâu. Ta và ngươi hãy đột phá luân hồi cảnh đi, bằng không sau này đánh nhau, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn thôi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trương Văn Tú nhìn xa xa, im lặng nhưng trong mắt nàng có một chút lo lắng. Một bên khác, Bạch Y Nam Tử đứng ở trên một đám mây. Hắn ta ngồi xếp bằng trên đám mây. Thần thể bắt đầu khôi phục từng chút một. Lúc này, Nguyên thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Y Nam Tử, trầm giọng nói. Các hạ, hiện tại là thời điểm tốt nhất để chúng ta tiêu diệt vạn duy thư viện và phù văn tông. Bạch Y Nam Tử mở mắt ra. Diệt một phù văn tông và một vạn duy thư viện có ý nghĩa gì? người có thể có được tòa thư ốc sau, người có thể giải quyết vấn đề thực sự sau. Nguyên Thiên khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cứ buông tha cho bọn họ như vậy sao? Bạch Y Nam Tử nhìn Nguyên Thiên, xem ra người vẫn chưa biết vị trí của mình. Lời hắn ta vừa dứt, một bóng đen đột nhiên xuất hiện phía sau Nguyên Thiên. Nguyên Thiên chợt thay đổi sắc mặt, vừa muốn xuất thủ nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện không có cách nào ra tay, vì hai tay hắn ta đã bị chém tới tận gốc. Thấy được cảnh này, tông chủ vô địch tông Trần Độc Cô bên cạnh nhất thời biến sắc vì người động thủ đã biến mất mà hắn ta lại không thể cảm nhận được đối phương. Bạch Y Nam Tử trước mắt này đến tột cùng là ai đây? Trần Độc Cô cũng cực kỳ tò mò, thực lực đối phương quá khủng bố. Trong số những người hắn ta quen biết cũng sợ chỉ có mình đệ cửu mới có thể đánh bại đối phương. Bạch Y Nam Tử nhìn Nguyên Thiên, ngày đó ta cứu vệ linh tộc ngươi. Ngươi nên biết ơn trong lòng. Lúc trước, nếu như không phải hắn ta báo cho vệ linh tộc lui đi, lấy thực lực của Diệp Huyền và Thiên Bạch Già bây giờ, hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ vệ linh tộc. Nguyên Thiên liếc nhìn Bạch Y Nam Tử rồi nói, vừa rồi đã mạo phạm nhiều, kính xin các hạ thứ lỗi. Bạch Y Nam Tử cười nói, đừng ấm ức, cũng đừng oán trách, vì vệ linh tộc ngươi không có tư cách, hiểu chưa? Nguyên Thiên hơi gật đầu, hiểu rồi. Bạch Y Nam Tử quay đầu nhìn ra, khẽ nói, Ngươi làm tộc trường, ánh mắt phải nhìn ra một chút, chuyện này Trần Tông Chủ làm rất tốt. Trần Độc Cô nói, các hạ, vì sao Diệp Huyền lại có nhiều kỳ ngộ ở Vĩnh Sinh chi Địa như vậy? Bạch Y Nam Tử khẽ nói, đây cũng là điều ta tò mò. Dị thú Kinh hắn cũng biết, có điều nàng ta không nói với ta, mà hiện tại ta cũng không nên đối địch với nàng ta. Nếu nữ nhân đó hoàn toàn khôi phục thì cũng cực kỳ cường đại. Trần Độc Cô nói, các hạ đang tống Diệp Huyền đến một trong hai cấm địa sao? Bạch Y Nam Tử gật đầu, phải. Trần Độc Cô trầm giọng nói, các hạ muốn mượn đao giết người để cấm địa đối kháng với nữ tử váy trắng. Nhưng các hạ không sợ Diệp Huyền có được kỳ ngộ lần nữa hay sao? Bạch Y Nam Tử khẽ nói, ta thật sự không tin vận khí của một người dễ nghịch thiên đến như thế. Trần Độc Cô do dự một chút rồi nói, người khác có lẽ không có, nhưng Diệp Huyền này nói không chừng lại có. Tên này Bạch Y nam tử cười nói, nếu hắn may mắn như vậy thì ta nhận thua. Nói rồi, hắn ta chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, đột nhiên Trần Độc cô nói, các hạ cũng không chắc chắn có thể chiến thắng nữ tử váy trắng sao? Nữ tử váy trắng, Bạch Y nam tử mở mắt ra, hắn ta cúi đầu nhìn xuống khẽ nói, nhiều nhất là tỷ lệ 3:7. Ta ba, nàng ta bảy. Nghe vậy, hai người trần độc cô trầm mặt xuống. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm rãi mở to mắt. Khi mở mắt ra, hắn ngồi dậy nhìn lướt qua bốn phía. Đây là đâu? Đây là ban đêm. Trước mặt hắn không xa là một tòa thành cổ u ám, thành rất lớn trông như không có biên giới. Liếc mắt một cái, nhìn không thấy điểm cuối đâu, vô biên địa hạ thành. Sắc mặt của Diệp Huyền trầm xuống, bệnh y nam tử đưa hắn và tiểu phạn đến vô biên địa hạ thành này. Tiểu phạt. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sắc mặt hắn lập tức trắng bạch. Tiểu phạn không có ở đây. Tiểu phạn đâu rồi? Diệp Huyền vội vàng hỏi. Tiền bối. Tầng thứ chín nói. Trong thành. Lúc này, Diệp Huyền đi về phía thành. Tầng thứ chín đột nhiên nói. Chỗ này có chút không đơn giản, cẩn thận một chút. Diệp Huyền nói. Có thể cảm nhận được nguy hiểm không Tầng thứ chín nói, không cảm nhận được. Diệp Huyền mặt trầm xuống, ngươi lại lừa ta. Lúc ở Vĩnh Sinh Chi Địa, tầng thứ chín cũng nói như vậy, thế nhưng Diệp Huyền biết tên này một mực ẩn giấu thực lực của mình. Tầng thứ chín chầm bạc một lát sau đó nói, tiểu tử, khó khăn và hoạn nạn cần chính ngươi đến đối mặt. Cái ngươi thiếu không phải là trợ thủ mà chính là trường thành. Hiện tại, nói thật, ngươi thực sự hơi yếu. Người kế tục nữ tử váy trắng, nhưng ta cảm thấy nếu như đi ra ngoài, ngươi đừng nói mình là đồ đệ của nữ tử váy trắng, quá mất mặt người ta. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, tầng thứ chín lại nói, Người cũng đừng quá lo lắng cho tiểu cô nương đó, vì nàng ta mạnh hơn ngươi rất nhiều. Ngươi chết, nhưng nàng ta cũng sẽ không chết, cho nên ngươi hãy lo cho bản thân mình đi. Diệp Huyền đi tới trước cửa thành khẽ nói, tiền bối, người nói ta có thể còn may mắn không? Tầng thứ chín nói, nếu như ngươi có thể giống như ở Vĩnh Sinh chi Địa, gặp ai người đó cũng cho ngươi thứ tốt, thì lão tử... lão tử sẽ không sống nữa. Thật sự như vậy, sống không có ý nghĩa gì nữa. Diệp Huyền khẽ nói, tiền bối ta cũng cảm thấy như vậy không có ý nghĩa, vẫn phải có chút độ khó mới được, bằng không quá không có ý nghĩa. Tầng thứ chín đột nhiên giận dữ nói, cút, cút ra một chút cho lão tử. Diệp Huyền cười ha hà một tiếng rồi đi vào vô biên địa hạ thành. Vừa mới vào trong thành, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức âm trầm. Tòa thành này rất lớn nhưng cũng trống rỗng vì hắn không cảm nhận được một chút sinh khí nào. Dường như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyền vận chuyển không gian đạo tắc, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện ra mình căn bản không cách nào điều động được. Sao lại như thế này? Diệp Huyền ngần người, sau đó hắn vội vàng điều động huyền khí trong cơ thể, nhưng cũng không có cách nào điều động được. Không chỉ như thế, ngay cả kiếm ý cũng không thể kích hoạt, hoàn toàn biến thành một phạm nhân. Lúc này, Diệp Huyền hơi hoảng hốt. Đột nhiên tầng thứ chín nói, hẳn là bạch y nam tử đã thi triển cấm thuật gì với ngươi rồi. Đúng rồi, là ấn ký màu đỏ. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải ta đã đánh nát ấn ký màu đỏ rồi sao? Tầng thứ chín nói... Người đánh nát ấn ký, nhưng sức mạnh thần bí hẳn là đã đi vào thân thể ngươi rồi phong ấn tu vi và huyền khí của ngươi. Chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi chính là một người bình thường. Đương nhiên, nhục thân của ngươi vẫn tốt, có điều theo ta quan sát, hẳn là ngay cả sức mạnh nhục thân, ngươi cũng không thể điều động được. Vì cấm thuật phong ấn cả sức mạnh của ngươi, ngươi cũng không cần phải quá nàn lòng với nhục thân của ngươi ở trong này, hẳn là có thể chịu đòn được đương nhiên người cũng không cách nào kích hoạt trúc lòng giáp và bất tử chi thân cho nên cẩn thận một chút đừng bị đánh chết ngay nha. Diệp Huyền trầm giọng nói tiền bối sao người lại có chút hà hề khi người khác gặp họa vậy tầng thứ 9 cười ha hà, hà có sao Diệp Huyền một lát sau Diệp Huyền trầm giọng nói tiền bối người có biện pháp nào giúp ta giải trừ cấm thuật này không tầng thứ 9 nghiêm túc nói giải trừ làm gì Không phải ngươi nói nên gặp chút khó khăn sao? Ta cảm thấy hiện tại rất khó khăn. Ngươi phải tin vào chính mình. Diệp huyền khẽ co giật. Hắn cười rượu cợt. Tiền bối. Ngươi xem. Ở nơi này có nguy hiểm gì không? Nếu ta không cách nào điều động được sức mạnh của bản thân. Vậy thì... Tầng thứ 9 đột nhiên nói. Đừng sợ. Ngươi phải tin tưởng chính mình. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng ngươi. Tiểu tử, ngươi có thể mà. Ta thấy ngươi rất giỏi. Diệp Huyền xa xằm mặt mũi, sao người này lại như vậy chứ? Lúc này, tầng thứ 9 lại nói, tiểu tử, cũng không phải là ta không muốn giúp đỡ người giải trừ cấm chế, mà là ta cũng không cách nào giúp được. Lúc trước, mượn thân hoàn hồn, ta đã tiêu hào rất lớn vì ta chống đỡ phong ấn của tầng thứ 9 đi ra ngoài, cho nên hiện tại ta đang suy yếu vô cùng, vì thế thật sự không làm gì được cấm thuật của người. Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, thật sao? Tầng thứ 9 nói, thật đây. Diệp Huyền trầm mặc đây chính là cấm địa. Nếu mình không có cách nào điều động lực lượng của bản thân, vậy thì phải sinh tồn như thế nào ở đây? Hoàn toàn không thể sống sót. Lúc ở vĩnh sinh chi địa, hắn đánh không được thì còn có thể chạy. Mà hiện tại nếu gặp phải nguy hiểm, sợ là ngay cả cơ hội chạy cũng không có. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi có sợ không? Sợ sao? Diệp Huyền nghiêm túc nói, ta sợ cái gì? Tầng thứ 9 nói, nếu như không sợ thì tiếp tục đi đi. Diệp Huyền lạnh lùng đáp, chân mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút không được sao? Tầng thứ 9... Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền vẫn khá hoảng khốt. Vì hiện tại, ngoại trừ chút thịt ngoài thân ra, hắn không có cách nào huy động được bất kỳ sức mạnh nào. Mà nơi này chính là một trong tam đại cấm địa. Không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là hắn ta thậm chí không có cơ hội để trốn thoát. Bạch y nam tử cũng thật là ác độc. Diệp Huyền hít sâu một hơi, liếc nhìn bốn phía. Bầu trời vô biên địa hạ thành này vẫn luôn âm u, giống như sắp mưa, mang theo một cảm giác nặng nề áp lực. Hắn đứng tại chỗ hồi lâu, mà trong khoảng thời gian này, tầng thứ chín cũng không nói gì nữa. Sau khoảng nửa giờ, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười. Ta càng sống, càng thụt lùi. Lúc ở thanh thành không yếu hơn hiện tại sao? Chính mình lúc đó cũng không có gì Nhưng mình cũng đâu có sợ hãi gì Thực lực và quyền lực giống nhau Đều sẽ làm cho người ta trầm mê Làm cho người ta dựa dẫm vào Một khi dựa vào chính mình sẽ thành nô lệ của nó Trái tim không thể tự do Nghĩ đến đây Trong thân thể Diệp Huyền Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên Đó là do mấy thanh kiếm trong giới ngục tháp phát ra Lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói Tiểu tử xem ra ngươi vẫn còn chút trợ giúp Diệp Huyền có chút khó hiểu Tiền bối, có ý gì chứ? Tầng thứ 9 nói, thông qua kiếm của ngươi, ta có thể cảm giác được tâm tình của ngươi đã phát sinh biến hóa. Diệp Huyền gật đầu, vừa rồi ta đang suy nghĩ, có lẽ ta quá ỉ lại vào thực lực của mình. Tầng thứ 9 nói, đó là thực lực của ngươi, ngươi dựa vào thì cũng không có tính là sai. Nhưng ngươi phải hiểu một điều, đại trượng phu sinh ra trong thiên địa, nên ngẩng mặt không sợ trời, cúi mặt không sợ đất. Trong lòng bất cứ lúc nào cũng chớ sinh ra sự sợ hãi, Cùng lắm thì chính là chết thôi, sợ cái gì? Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi sợ nữ tử váy trắng không? Tầng thứ 9 giận dữ nói, cút. Diệp Huyền cười ha hả tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này tâm tình của hắn hoàn toàn không giống với lúc trước. Như lời nói của tầng thứ 9, đại trượng phu, sinh ra trong thiên địa, tại sao phải sống trong sợ hãi, sợ cái con khỉ, cùng lắm thì chết. Đúng lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên cười khà khà, Diệp Huyền nhíu mày. Tiền Bối, ngươi cười gì vậy? Tầng thứ 9 cười ha hả, không có, không có gì, ngươi đừng sợ, ngươi không gặp chút nguy hiểm nào đâu, hiện tại ngươi thật sự rất an toàn, bốn phía cái gì cũng không có. Nghe nói vậy, ra đầu Diệp Huyền có chút tê dại, mẹ nó, tuyệt đối có nguy hiểm. Tầng thứ 9 này nhất định đã phát hiện ra gì đó. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, "Tiền Bối, ngươi muốn dọa ta sao?" Tầng thứ 9 nói, "Đúng, là ta muốn dọa ngươi đấy, tiểu tử, ngươi đừng sợ, thật sự không có gì cả." Diệp Huyền nhún vai, ta sợ ai chứ? Nói xong, hắn tiếp tục đi. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi đi chậm một chút, lão thái thái phía sau ngươi không theo kịp. Lão thái thái, Diệp Huyền quay phát người lại, phía sau trống không, không có ai cả. Hắn cười nói, tiền bối, ngươi cho là như vậy có thể dọa ta sợ sao? Ta nói đến đây âm thanh của hắn đột nhiên ngừng lại vì ở trước mặt hắn không xa cũng chính là trước cửa thành có một lão phụ lão phụ cầm một cây chổi đang từ từ quét lão phụ mặc một chiếc váy vải cực kỳ bình thường phía trên phủ đầy mảnh vá tóc nàng ta bạc trắng lưng hơi còng thọt nhìn rất già diệp huyền nhìn lão phụ tiền bối lão phụ khẽ nói nhiều năm rồi không có ai tới nói xong nàng ta ngưng đầu nhìn diệp huyền mỉm cười Ngàn năm qua, ngươi là người thứ hai. Nụ cười này khiến Diệp Huyền có chút tê dại vì trong nó hơi u ám. Diệp Huyền cười nói, tiền bối ta đi dạo chút thôi. Lão Phụ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, thân pháp thật sự khó lường. Nàng nhìn Diệp Huyền ở khoảng cách gần như vậy, còn Diệp Huyền thì trông rất bình tĩnh, không có vẻ gì là sợ hãi. Lão Phụ nhìn Diệp Huyền, vào dạo sao? Hắn gật đầu, nghe nói nơi này vô cùng hung hiểm, cho nên tò mò muốn vào đi dạo. Lão Phụ cứ nhìn trầm chầm, chầm hắn, thiếu niên, ngươi có biết ngươi rất yếu không? Diệp Huyền nhíu mày, yếu thì không thể vào dạo sao? Lão Phụ nhìn hắn mà không nói gì. Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, thật ra ta đến tìm sư phụ của ta. Lão Phụ hít mắt lại, sư phụ của ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, không biết tiền bối đã từng gặp chưa? Lão Phụ cười u ám, chỗ này ngàn năm qua chỉ có hai người tiến tới. Sao thế, ngươi còn lại là sư phụ của ngươi sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không biết, sau khi sư phụ ta đến thì chưa từng đi ra ngoài, ta không biết bây giờ nàng ta đang ở nơi nào." Lão phụ lạnh nhạt đáp, "Vậy có thể là chết rồi." Diệp Huyền đột nhiên giận dữ nói, "Không thể nào." Lão phụ cười lạnh, "Vì cái gì mà không thể?" Diệp Huyền trầm giọng nói, "Sư phụ ta rất mạnh." Lão phụ lộ ra một tia châm chọc, "Ngươi cảm thấy rất mạnh, đó chính là do ngươi cảm thấy." Diệp Huyền trầm mặc, đột nhiên lão phụ lắc đầu nói, Cứ Tư tưởng là một nhân vật gì đó khó lường, nhưng hiện tại xem ra chính là một tên ngốc. Vừa nói, tay phải của nàng ta vừa chậm rãi nắm chặt, mà đúng lúc này Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một thanh kiếm đưa tới trước mặt lão phụ, thanh kiếm của nữ tử váy trắng. Khi thấy thanh kiếm này, sắc mặt lão phụ lập tức thay đổi, phàm kiếm. Diệp Huyền gật đầu, đây là kiếm của sư phụ ta, ta vào tìm nàng ta, nàng ta mặc một bộ váy trắng, không thích nói chuyện, tiền bối đã bao giờ gặp nàng ta chưa? Lão Phụ nhìn chằm chằm hắn, chủ nhân của thanh kiếm này là sư phụ của ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ta đã tìm nàng suốt một thời gian dài. Lão Phụ lắc đầu, không, ngươi nói dối, nếu ngươi là đồ đệ của chủ nhân thanh kiếm này, vì sao ngươi lại yếu như vậy? Diệp Huyền chớp mắt, ta yếu sao? Lão Phụ nhìn hắn, ngươi không yếu sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, đúng rồi, sư phụ ta nói để cho ta lĩnh ngộ chân lý kiếm đạo, bởi vậy đã phong ấn tu vi của ta. Lão Phụ đột nhiên đưa tay khoác lên vai của Diệp Huyền Một luồng sức mạnh to lớn lập tức khóa chặt toàn thân hắn Mặt của Diệp Huyền không đổi sắc Sự tình chứng minh rõ ràng Hiện tại hắn ở trước mặt Lão Phụ này Ngay cả lực đánh trả cũng không có Cho dù không bị phong ấn tu vi Sợ là cũng khó chống lại Một lát sau mặt mày của Lão Phụ nhíu chặt Quả thực đã bị phong ấn Diệp Huyền gật đầu Đúng vậy Nàng ta nói như vậy ta có thể lĩnh ngộ phàm kiếm Phàm Kiếm, mí mắt của bà lão giật giật. Nàng nhìn Diệp Huyền với vẻ do dự. Lúc này Diệp Huyền lại nói: Tiền bối, người đã từng gặp sư phụ ta chưa? Lão phụ lại nhạt nói: Chưa từng gặp. Sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên trắng bệch. Sư phụ ta sẽ không chết ở đây đấy chứ? Nghe vậy, mí mắt của lão phụ lại co giật. Chủ nhân của Phàm Kiếm chết ở đây sao? Có thể sao? Hẳn là không thể. Cho dù là vị đó cũng không giết được chủ nhân của Phàm Kiếm. Diệp Huyền đột nhiên có chút hoàng hốt lẩm bẩm nói: Sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão phụ liếc nhìn Diệp Huyền lạnh nhạt nói: Nàng ta hẳn là chưa chết. Diệp Huyền nhìn lão phụ thật sao? Lão phụ gật đầu. Diệp Huyền nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn do dự một chút rồi nói: Nhưng ta không tìm được nàng ta. Lão phụ nhìn hắn, người tốt nhất nên rời đi. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Lão phụ nói: ở đây rất nguy hiểm. Diệp Huyền do dự một chút rồi nói Không có, ta cảm thấy rất yên tĩnh Không có nguy hiểm Lão Phụ lắc đầu Chỉ số thông minh của ngươi. Nói xong, nàng ta chỉ ra đằng xa Người mau đi đi, đừng chết ở chỗ của ta Lão Phụ không muốn gặp phiền toái. Nói xong, nàng ta rời đi Diệp Huyền lại đột nhiên giữ chặt nàng ta Tiền bối, người có thể giúp ta không Lão Phụ nhìn hắn Muốn ta giúp ngươi tìm người sau Diệp Huyền gật đầu Đúng vậy, ta muốn tìm sư phụ Lão Phụ nói, ta có lợi ích gì không? Diệp Huyền đưa kiếm của nữ tử váy trắng cho Lão Phụ, kiếm này cho người. Mí mắt của Lão Phụ lại co giật, người, người không biết thanh kiếm này sao? Diệp Huyền nói, biết đây là kiếm sư phụ đưa cho ta, nhưng kiếm này cũng không có một chút tác dụng gì, không dùng được như kiếm khác của ta. Lão Phụ đột nhiên tức giận nói, người có biết đây là thanh kiếm gì không? Diệp Huyền nhìn Lão Phụ nói, chính, chính là một thanh kiếm rất bình thường mà ta dùng nó không quen chút nào. lão phụ nhìn trầm trầm hắn. vì sao sư phụ ngươi lại muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ? diệp huyền nhếch miệng cười. sư phụ nói ta thiên tư thông tuệ là thiên tài hiếm có khó tìm. còn có đại ca ta cũng nói ta là thiên tài kiếm đạo thiên hạ vô song. còn có huynh đệ ta cũng nói vậy. bọn hắn đều nói ta là kỳ tài kiếm đạo. lão phụ nhướng mày thật sâu. đại ca ngươi sau, huynh đệ ngươi sau. diệp huyền vội vàng gật đầu. Hắn lấy thanh kiếm của thanh y nam tử và kiếm tu trung niên ra đưa tới trước mặt lão phụ, ngợi xem đây là kiếm của bọn hắn. Thấy được hai thanh kiếm này, mặt của lão phụ lập tức thay đổi, nàng ta kìm lòng không đậu mà lui về phía sau vải bước, trong nháy mắt bàn tay hơi run dày. Ông trời ơi, ba thanh phàm kiếm, từ khi nào mà phàm kiếm biến thành bắp cải vậy trời? Lão phụ nhìn Diệp Huyền, trong lòng giống như sóng chiều đang quay cuồng, rốt cuộc thiếu niên trước mặt này là ai? Diệp Huyền nói Tiền bối người có thể giúp ta đi tìm sư phụ của ta không Nếu người có thể tìm thấy nàng ta Cả ba thanh kiếm của ta đều sẽ tặng cho ngươi Lão phụ Diệp Huyền lại hỏi Được không Lão phụ hít sâu một hơi rồi nói Người Sư phụ ngươi thật sự đã từng vào đây sao Diệp Huyền gật đầu Đúng vậy nàng ta đã vào rồi Nói muốn tìm ai đó nhưng mãi vẫn chưa ra ngoài Tìm ai đó sao Lão phụ nhíu mày Tìm ai đây Một lát sau nàng ta lắc đầu Ta không biết sư phụ ngươi ở nơi nào Cũng sẽ không tìm người người Nói xong nàng ta chỉ về phía trước Ngươi đi về phía trước Đi thẳng rồi rẽ phải khoảng trăm trượng Nơi đó có một tiệm cầm đồ Gọi là tiệm cầm đồ thiên đạo Ngươi có thể đến đó hỏi một chút Tiệm cầm đồ thiên đạo sao Diệp Huyền chớp chớp mắt Bọn họ có biết không Lão phụ nói Tin tức của họ linh thông hơn Có lẽ là biết Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, được. Nói xong, hắn lấy một thanh kiếm trong đó đưa cho lão phụ. Tiền bối, kiếm này tặng cho ngươi, coi như cảm ơn ngươi. Bí mắt của lão phụ hơi giật, nàng ta nào dám lấy kiếm này, nàng ta cũng không tiếp được nhân quả này. Lão phụ nặn ra một nụ cười, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần như thế. Người màu đi đi, sau khi trời sáng, họ sẽ đóng cửa. Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, ngươi thật sự không cần sao? lão phụ lắc đầu không cần diệp huyền gật đầu tiền bối người đúng là một người tốt miệng của lão phụ khẽ co giật không nói lời nào diệp huyền khẽ chào lão phụ rồi xoay người rời đi lúc này lão phụ đột nhiên nói khoan đã diệp huyền xoay người nhìn lão phụ lão phụ do dự một chút rồi nói ta đưa người đi nếu không có thể ngươi không đến nơi đó được đâu diệp huyền lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói người vô địch rồi Trên đường phố, Diệp Huyền và Lão Phụ chậm rãi đi, bốn phía thật yên tĩnh. Trên đường đi, hắn đột nhiên hỏi, tiền bối, vì sao trong thành này không có người? Lão Phụ nói, người đến không phải lúc, nơi này chỉ có nửa đêm canh ba mới có người, bình thường không có người. Diệp Huyền nhìn Lão Phụ, vì sao vậy? Lão Phụ do dự và sau đó nói, một số lý do đặc biệt. Ừ. Diệp Huyền gật đầu rồi lại nói, tiền bối, người có biết ngũ duy kiếp không? nghe vậy, lý mắt của lão phụ hơi giật. nàng ta nhìn Diệp Huyền. người cũng biết ngũ duy kiếp sao? Diệp Huyền gật đầu. biết. sư phụ đã nói với ta. lão phụ trầm giọng nói, sư phụ người nói như thế nào? Diệp Huyền nói, sư phụ ta nói, nàng ta phải chống lại ngũ duy kiếp, bảo ta tự chăm sóc mình. tiền bối, sư phụ ta có đánh lại ngũ duy kiếp không? lão phụ do dự một chút rồi nói, sợ là có chút khó khăn. Diệp Huyền nói đại ca ta còn có huynh đệ ta cũng sẽ giúp sư phụ ta ba vị chủ nhân phàm kiếm lão phụ suy nghĩ một chút rồi nói ta không biết diệp huyền đang muốn nói chuyện đúng lúc này một lão già lưng gù đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người thấy lão già lưng gù này diệp huyền sừng sốt rồi nhìn lão phụ lão già lưng gù nhìn lão phụ cởi lạnh một tiếng cửu âm ngươi vượt qua giới hạn rồi đấy lão phụ tên là cửu âm lạnh nhạt nói ta tiễn hắn một đoạn đường. lão già lưng gù nhìn Diệp Huyền người từ bên ngoài đến. Diệp Huyền gật đầu xin chào tiền bối. lưng gù ngẩn người rồi nhìn cửu âm. lúc này cửu âm đột nhiên dùng huyền khí chuyển âm. thiết đà người nhìn kiếm trong tay hắn xem. lão già tên là thiết đà nhìn kiếm trong tay Diệp Huyền. khi thấy ba thanh kiếm đó hắn ta hóa đá tại chỗ. ba thanh phàm kiếm sao? thiết đà nghẹn họng nhìn cửu âm. chuyện chuyện gì chuyện gì xảy ra vậy? Cửu âm lạnh nhạt nói, hắn tới tìm sư phụ hắn, không muốn chết thì mau tránh ra một chút. Thiết đà liếc nhìn Diệp Huyền, sư phụ ngươi là chủ nhân của thanh kiếm này sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Biểu cảm của Thiết đà trở nên kỳ lạ. Hắn ta đang muốn nói chuyện, nhưng cửu âm đột nhiên nói, chúng ta đi. Diệp Huyền gật đầu, cứ như vậy hắn đi theo cửu âm, tiếp tục tiến về phía trước. Dọc theo đường đi, mặc dù cũng gặp phải một ít quái nhân, nhưng đều bị cửu âm nói lui. Rất nhanh, nàng ta đã dẫn Diệp Huyền đi tới tiệm cầm đồ thiên đạo. Bên trong tiệm cầm đồ, đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên là có người. Cửu âm nói, đến rồi, ngươi tự vào đi. Diệp Huyền cung kính thi lễ với Cửu âm, đa tả tiền bối. Cửu âm hơi gật đầu, ở trong này cẩn thận một chút, chỗ này không giống với thế giới bên ngoài của các ngươi. Diệp Huyền nói, vâng ạ. Cửu âm liếc nhìn hắn, sau này còn gặp lại. Nói xong nàng ta xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau đã biến mất ở cuối đường. Diệp Huyền trầm mặc một lát rồi xoay người đi vào tiệm cầm đồ thiên đạo. Bên trong tiệm cầm đồ rất đơn giản, chỉ có một quầy, trước quầy có một cây ghế cao, mà ở phía sau quầy có một nữ tử đang nhòi người dựa trên quầy ngủ say. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn nói chuyện. Lúc này tầng thứ chín đột nhiên nói, tiểu tử cẩn thận một chút, chỗ này tự thành một giới rất không đơn giản. Tự thành một giới. Diệp Huyền gật đầu rồi đi tới trước quầy. Hắn nhìn nữ tử. Có ai ở đây không? Không có phản ứng. Diệp Huyền do dự một chút rồi đẩy nhẹ nữ tử. Này! Lúc này nữ tử đột nhiên ngẩng đầu. Diện mạo quần nàng thanh tú. Hai mắt rất to. Cực kỳ có linh khí. Nữ tử nhìn Diệp Huyền. Người từ ngoài đến sao? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử liếc mắt quan sát hắn một cái rồi nói. Có thể đi tới nơi này. Người ngoài. Người rất không đơn giản Diệp Huyền nói, một vị tiền bối đưa ta đến đây. Nữ tử không biết từ đâu lấy một cái đùi gà ra gặm, nàng liếc nhìn Diệp Huyền. Đến làm gì? Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, tìm người. Nữ tử nói, người thế giới bên ngoài hay là người ở đây? Diệp Huyền nói, người ở đây. Nữ tử hỏi, người có thể cầm cái gì? Diệp Huyền đặt ba thanh phàm kiếm ở trên quầy rồi nhìn nữ tử. Thấy ba thanh phàm kiếm này, đôi mắt của nữ tử hiện lên một tia kinh ngạc phàm kiếm. Thấy vậy, Diệp Huyền kinh ngạc. Nữ từ này thấy được ba thanh phàm kiếm cũng chỉ hơi kinh ngạc mà không khiếp sợ và chấn động. Nữ từ cầm lấy ba thanh kiếm đánh giá một cái rồi nói. Ba thanh kiếm này không thể cầm. Diệp Huyền khó hiểu. Vì sao? Nữ từ nhìn hắn. Có phải người ngốc không? Sợ dĩ phàm kiếm cường đại là vì chủ nhân của nó chứ không phải bản thân nó. Không có chủ nhân, chúng nó giống như những thanh kiếm bình thường mà thôi. Phàm Kiếm đại diện cho một cảnh giới, hiểu không? Diệp Huyền trầm mặt. Lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói, nhà đầu này có kiến thức thật vi phàm. Nữ tử lại nói, bà Thanh Phàm Kiếm hơn nữa, linh tính còn ở đây. Xem ra thế giới này còn có ba vị trí cường giả, không đơn giản đâu. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, còn có gì khác nữa không? Diệp Huyền trầm giọng nói, chỉ cần ta trả thù lao, các người có thể thay ta tìm được người sau nữ tử nói chỉ cần đối phương ở trong này thì có thể, cho dù ở bên ngoài cũng có thể, có điều phải thêm thứ khác nữa. Diệp Huyền hỏi người muốn gì, nữ tử cười nói người có gì. Diệp Huyền lấy một bình suối sinh mệnh ra, nữ tử lắc đầu, thứ đồ rác rưởi. Nói xong, lòng bàn tay nàng mở ra. Trong bàn tay là một bình ngọc màu trắng, bên trong bình ngọc có chất lòng màu xanh miếc chảy ra. Đây mới là suối sinh mệnh chân chính, là tinh hoa của sinh mệnh chi thụ viễn cổ. Công hiệu của nó hơn suối sinh mệnh của người gấp trăm lần. Suối sinh mệnh chân chính. Diệp Huyền liếc nhìn bình suối sinh mệnh. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng của suối sinh mệnh. Nữ tử nói không sai, quả thực hơn xa suối sinh mệnh của hắn. Đồ tốt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút rồi lấy thiên chu kiếm ra ngươi xem thanh kiếm này của ta thế nào? nữ tử đánh giá thiên chủ kiếm một cái gật đầu có thể thần kiếm không tồi. cộng thêm sau khi có vài trúc long đẳng cấp của kiếm đã tăng lên ít nhất gấp 10 lần. tổng thể mà nói miễn cưỡng có thể. miễn cưỡng có thể. miệng của diệp huyền co giật. nữ tử này cũng thật lớn lối. dường như biết diệp huyền nghĩ gì, lòng bàn tay nữ tử mở ra trong tay nàng ta là một thanh kiếm không hoàn chỉnh, thần kiếm đen tuyền. Hơn nữa, trên lưỡi kiếm còn có không ít lỗ hồng. Nữ tử nói, kiếm này tên là thiên tà, nếu luận về sắc bén, không kém hơn kiếm của ngươi. Nói xong, nàng ném kiếm cho Diệp Huyền, tự mình nhìn xem. Diệp Huyền nắm thanh thiên tà trong tay, hắn tỉ mỉ đánh giá thanh kiếm một lượt. Rất nhanh, biểu cảm đã trở nên nặng nề. Kiếm này thật sự không kém thiên chủ kiếm, thanh kiếm tốt. Lúc này, nữ tử cười nói, thật ra còn có một vật. Nếu luận về sắc bén thì còn hơn kiếm này của ngươi, có điều không ở trong tay ta. Còn nữa, nếu ngươi chỉ đơn thuần tìm người, kiếm này của ngươi cũng đủ rồi. Ngươi có chắc là ngươi muốn cầm đồ không? Diệp Huyền hỏi, nếu ta cầm cố, làm thế nào để chuộc lại? Nữ tử nói, rất đơn giản, giúp ta làm một điều. Nữ tử cười nói, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi, có điều ngươi yên tâm, nhất định là chuyện trong khả năng của ngươi. Diệp Huyền trầm mặt cầm Thiên Chu kiếm sau, dĩ nhiên không thể mang kiếm này ra cầm được rồi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút rồi nói, ta còn có một thứ, nếu đơn thuần tìm người thì hẳn là đủ rồi. Nói xong, lòng bàn tay hắn mở ra, một sợi tử khí xuất hiện trong tay hắn, đây là linh khí mà Tiểu Dao hòa màu trắng cho Tiểu Linh Nhi, hắn đã xin một sợi. Thấy sợi tử khí này, ánh mắt của nữ tử hiện lên một tia kinh ngạc, tử khí thật tinh thuần, khó có thể thấy được. Diệp Huyền nói Tìm một người, cái này có được không? Nữ tử gật đầu, có thể, ngươi đang tìm ai vậy? Diệp Huyền nói, tiểu cô nương đi cùng ta vào đây. Nữ tử nói, chờ một chút để ta điều tra. Nói xong, lòng bàn tay nàng mở ra, bấm ngón tay tính toán. Một lát sau, nữ tử khẽ nhíu mày, cha không được, cha không được sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý gì chứ? Cô gái nhìn Diệp Huyền, bí mật thiên cơ, bằng hữu này của ngươi không phải là người bình thường. Diệp Huyền gật đầu, quả thật không phải người bình thường, ngươi có thể tìm ra nàng ta không? Nữ tử nói, chờ một chút. Nói xong, hai mắt nàng chậm rãi nhắm lại, tay phải thì cử động rất nhanh, không gian bốn phía lại bắt đầu rung chuyển từng đợt. Khoảng nửa khắc đồng hồ trôi qua, nữ tử đột nhiên mở mắt ra, nàng ta ở Diêm Điện phía nam cách nơi này, không phải, nàng ta đã vào rồi. Diệp Huyền nhíu mày, Diêm Điện sao? Nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền thu hồi kiếm, xoay người định rời đi. Nữ tử đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn nữ tử, nữ tử cười nói, tù vị của ngươi đã bị phong ấn, với thực lực hiện tại của ngươi thì không đi được Diêm điện đâu. Có điều ta có thể đưa ngươi qua đó, nhưng... Ngươi hiểu chứ? Miệng của Diệp Huyền khẽ giật, nữ tử này muốn có lợi ích. Diệp Huyền do dự một chút rồi nói, một sợi tử khí có đủ không? Nữ tử dựng hai ngón tay lên. Hai sợi đưa người đến diêm điện. Diệp Huyền hỏi Tiểu Linh Nhi trong lòng một chút. Tiểu Linh Nhi, loại từ khí này chúng ta còn có bao nhiêu? Tiểu Linh Nhi nói, có rất nhiều. Diệp Huyền hỏi, rất nhiều là bao nhiêu? Tiểu Linh Nhi nói, chính là rất nhiều. Diệp Huyền không nói gì. Tiểu Linh Nhi này đúng là... Hắn lắc đầu tiếp tục hỏi, nếu là một sợi tử khí luyện một viên đan, người có thể luyện được bao nhiêu viên đan không? Tiểu Linh Nhi nói, rất nhiều viên. Diệp Huyền hoàn toàn im lặng. Hắn quyết định không hỏi tiểu gia hỏa này nữa. Diệp Huyền nhìn cô gái. Vậy chúng ta đi. Miệng của nữ tử gãi nhách lên. Được. Cứ như vậy, Diệp Huyền và nữ tử rời khỏi tiệm cầm đồ thiên đạo. Nàng dẫn Diệp Huyền đi về phía xa. Trên đường đi, Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Tiền bối. Nữ tử đột nhiên nói. Gọi ta tiểu đạo là được rồi. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo cô nương. Tại sao tiệm cầm đồ của các người lại gọi là tiệm cầm đồ thiên đạo vậy Tiểu đạo cười nói, vấn đề này cần bản nguyên chi khí của từ khí này mới đủ trả lời. Diệp Huyền... Chỉ chốc lát sau, nữ tử đã dẫn theo hắn tới diêm Điện. Đây là một toàn đại điện cực kỳ âm trầm, bốn phía âm khí lượn lờ, rất là quỷ dị. Mà ở trước đại điện còn có hai pho tượng nam tử lực lưỡng giữ tọn Diệp Huyền khẽ nói, tiểu đạo cô nương, diêm Điện này là nơi nào? Tiểu đạo mỉm cười, vấn đề này cần ít nhất 36 sợi từ khí mới có thể trả lời. Diệp Huyền... Tiểu đạo chớp mắt. Thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói. Tiểu đạo cô nương có phải chỉ cần cho giá cả phải chăng? là ngươi cái gì cũng biết không? Tiểu đạo gật đầu. Từ xưa đến nay không có thứ gì ta không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói. Kỳ Camry thì sao? Tiểu đạo cười nói. Vấn đề này trả lời miễn phí trước kỳ Camry gọi là thời cổ đại. Bây giờ người còn biết tới thời đại này hẳn sẽ không quá ba người đâu. Mà người biết vô cùng chi tiết hẳn chỉ có một mình ta. Diệp Huyền đột nhiên lấy thanh kiếm của nữ tử váy trắng ra, "Có biết lai lịch của chủ nhân thanh kiếm này không?" Tiểu Đạo im lặng. Diệp Huyền cười nói, "Không biết sao?" Tiểu Đạo nhìn hắn, "Thiên mệnh." "Thiên mệnh sao?" Diệp Huyền nhíu mày, "Có ý gì chứ?" Tiểu Đạo mỉm cười, "Chỉ có thể nói cho ngươi một cái tên, những điều khác ta không thể nói, trừ phi ngươi đưa thêm tiền." Diệp Huyền trầm giọng nói, "Từ khí hả?" Tiểu Đạo lắc đầu, "Từ khí bình thường không được." Ta muốn bản nguyên tử khí, Diệp Huyền khó hiểu, bản nguyên tử khí sao? Tiểu Đạo cười nói, chính là nguồn gốc của tử khí này. Diệp Huyền lắc đầu, cái này ta không có cách nào cho ngươi được. Tiểu Đạo mỉm cười, vậy sẽ không có cách nào. Diệp Huyền hỏi, Thiên Mệnh là tên của nàng sao? Tiểu Đạo lắc đầu, không phải, đó chỉ là cách người khác gọi nàng thôi. Diệp Huyền lại hỏi, vì sao gọi nàng là Thiên Mệnh? Tiểu Đạo chớp chớp mắt, đưa tiền, ít nhất một vạn sợi tử khí. Một vạn sợi tử khí Miệng của Diệp Huyền ghẽ giật giật Nữ tử này không phải là thèm tiền đến phát điên rồi đấy chứ Lúc này tiểu đạo lại nói Thật ra ta không kiến nghị ngươi hỏi thăm cấp bậc tồn tại này của nàng ta Vì giá cả của ta sẽ rất cao Người cũng đừng hỏi ta bất kỳ câu hỏi nào khác Các câu hỏi ta trả lời đều phải trả phí Diệp Huyền lắc đầu Tiểu đạo cô nương ta rất nghèo Tiểu đạo chớp mắt Không ngươi không nghèo Trên người ngươi có rất nhiều bảo vật Ta đều thấy được Diệp Huyền tiểu đạo xoay người nhìn Diêm Điện này, hai tay nàng chắp sau lưng, thoạt nhìn có chút vui vẻ. Diêm Điện này rất mạnh, hiện tại ngươi không thể chống lại được đâu. Nếu như hiện tại ngươi muốn vào, vậy thì ngươi chắc chắn sẽ chết. Cho dù cái tên trong cơ thể ngươi kia có hỗ trợ đi chăng nữa, thì ngươi cũng không có khả năng sống sót. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo nói, ngươi biết hắn ta sao? Tiểu đạo gật đầu, chỉ cần ta muốn, ta có thể biết tất cả mọi thứ. Diệp huyền nói Đây có phải là quá nghịch thiên rồi không Tiểu đạo quay đầu liếc nhìn hắn Cười dí dòm Cái này gọi là nghịch thiên sao Người chân chính nghịch thiên là chủ nhân của thanh phẩm kiếm Trong tay người Nàng ta mới là nghịch thiên chân chính Diệp huyền do dự một chút rồi nói Tiểu đạo không bằng chúng ta làm bằng hữu đi Tầng thứ 9 Tiểu đạo nhìn Diệp huyền Nụ cười càng thêm sán lạn Làm bằng hữu cũng không phải là không thể Có điều làm bằng hữu cũng phải tính toán rõ ràng Như vậy tình bạn mới có thể lâu dài." Diệp Huyền nghiêm mặt nói, "Ta muốn làm bạn với ngươi, tuyệt đối không phải muốn lấy được thứ gì từ ngươi, thật sự đấy." Tiểu Đạo chớp mắt, miệng khẽ nhếch lên, "Ta mém tin rồi đấy." Diệp Huyền lắc đầu, hắn nhìn Diêm Điện. "Tiểu Đạo cô nương, băng hữu của ta còn ở bên trong phải không?" Hắn thật sự có điều lo lắng, thực lực của Tiểu Phạn quá mạnh, người bình thường căn bản không đả thương được nàng. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, chỉ cười tùm tìm chứ không nói lời nào. Đưa tiền. Diệp Huyền búng ngón tay một cái, hai sợi tử khí rơi xuống trước mặt tiểu đạo. Tiểu đạo cầm lấy liền hấp thụ nó ngay, rồi gật đầu, vẫn còn ở bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể đưa nàng ta ra ngoài được không? Tiểu đạo nhìn hắn nhách miệng cười, ta có thể giúp người đưa nàng ra ngoài. Có điều... Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, nữ tử này... Đúng lúc này, ở chỗ sâu của diêm điện có một tiếng nổ đột nhiên vang lên, Diệp Huyền thay đổi sắc mặt, đang định xông vào thì Tiểu Đạo đột nhiên nói: "Thực lực hiện tại của ngươi cũng không được." Diệp Huyền suy nghĩ một chút rồi hô to với diêm điện: "Tiểu phạn, mau ra đây." Âm thanh của hắn vừa dứt không lâu thì ở nơi sâu trong diêm điện đột nhiên truyền đến tiếng chấn động kịch liệt, lúc này toàn bộ diêm điện đều rung chuyển, thấy thế Diệp Huyền liền vội vàng nói: Tiểu Phạn, mau lên, ta sẽ nấu món ngon cho ngươi." Lời hắn vừa dứt chưa đến 3 lần hít thở, một tiếng kiếm minh chợt vang lên tận trời. Ngay sau đó, bầu trời diêm điện đột nhiên bị xé rách ra, rất nhanh, cửa lớn diêm điện đột nhiên vỡ nát, một tiểu cô nương chạy ra ngoài, người này chính là Tiểu Phạn. Thấy được Tiểu Phạn, Diệp Huyền vội vàng xông tới, khi hắn vọt tới trước mặt nàng, trong nháy mắt sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Giáp phút này, trên người Tiểu Phạn đầy vết thương, đặc biệt là ở bên phải khuôn mặt của nàng có một vết máu rất sâu. Mà khi gặp Diệp Huyền, Tiểu Phạn nắm lấy tay hắn giữ thật chặt, Diệp Huyền xoa nhẹ đầu nàng, "Không sao chứ?" Tiểu Phạn hơi cúi đầu rồi chỉ vào diêm điện xa xa, lúc này trước cửa diêm điện không nhảy đâu ra một nam tử đeo song đao sau lưng. Phía sau nam tử trung niên này còn có bốn cường giả thần bí cảnh xích sắt. Diệp Huyền đột nhiên búng ngón tay một cái, 10 sợi tử khí rơi xuống trước mặt Tiểu Đạo, Tiểu Đạo cô nương, vì sao nàng ta có thể tiến vào Diêm Điện? Mũi Tiểu Đạo nhẹ nhàng hít một cái, 10 sợi tử khí bị nàng hít vào, nàng tham lam hít sâu một hơi rồi nói, lúc nàng ta vừa mới đến đã đi tìm ngươi khắp nơi mà Diêm Điện gọi nàng vào, về phần mục đích, giá 20 sợi tử khí. Diệp Huyền búng ngón tay một cái, 20 sợi tử khí rơi xuống trước mặt Tiểu Đạo, Tiểu Đạo nhếch miệng cười. Mục đích của bọn hắn là bắt nàng để luyện thành âm hồn, đáng tiếc bọn hắn đã đánh giá thấp thực lực của tiểu cô nương này, thực lực của băng hữu ngươi quá lớn mạnh, bọn hắn không làm gì được nên đành phải phái một vị điện sứ ra tay. Luyện thành âm hồn, Diệp Huyền hít mắt lại, hắn nhìn nam tử lưng mang song đao ở xa xa, mà ánh mắt song đao nam tử thì lại nhìn tiểu đạo, tiểu đạo cô nương, hình như Diêm Điện ta và ngươi cũng không có xích mích gì. Tiểu đạo cười nói: Đúng là không có xích mích gì Lục Điện Vương Người cũng biết con người ta chỉ cần cho lợi ích Thì vụ mua bán gì ta cũng làm Các người cũng có thể cho ta lợi ích Và ta có thể nói lai lịch của hai người bọn họ cho ngươi Lục Điện Sứ nhìn Tiểu Đạo Đang muốn nói chuyện Thì đúng lúc này Diệp Huyền đột nhiên nhìn Tiểu Đạo Gỡ bỏ phong ấn trong cơ thể ta mất bao nhiêu tiền Tiểu Đạo nhìn hắn Không lừa ngươi 98 sợi tử khí 98 Diệp Huyền trầm giọng nói trong lòng Tiền bối, người xác định không thể gỡ bỏ phong ấn cho ta sao? Tầng thứ 9 nói, tạm thời quả thực không thể. Diệp Huyền gật đầu, tay phải hắn vung lên, 98 sợi tử khí rơi xuống trước mặt tiểu đạo. Hai mắt nàng híp lại, sảng khoái. Nói xong, nàng nhấn một tay một cái, một tia sáng trắng lọt vào giữa lông mày của Diệp Huyền. Trong nháy mắt, cấm chế trong cơ thể hắn đã biến mất, không còn tâm tích. Diệp Huyền quay đầu nhìn lục điện vương, trong lòng lại nói, Tiền bối, ta có thể đánh lại hắn ta không?" Tầng Thứ 9 nói, "Đánh không lại." Diệp Huyền gật đầu, ngay sau đó hắn lao thẳng ra ngoài, và lúc đó một luồng từ khí mạnh mẽ đột nhiên trào ra từ trong cơ thể hắn. Tiểu Phạn đang muốn ra tay, nhưng Diệp Huyền đột nhiên nói, "Giết chết bốn người phía sau hắn, phải nhanh đấy. Tiểu Phạn không chút do so dự, mạnh mẽ cầm kiếm quét qua cổ mình, trong nháy mắt, bốn gã cường giả thần bí cầm xích sắt bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp miểu sát. Tiểu đạo liếc nhìn tiểu phản, khẽ nói, lợi hại quá. Mà xa xa, Diệp Huyền đã vọt tới trước mặt Lục Điện Vương. Hắn cầm kiếm chém mạnh về phía trước, nhất kiếm định sinh tử. Kiếm hạ xuống, Lục Điện Vương đột nhiên rút đau chém vào bụng của Diệp Huyền một nhát. Đau của hắn ta nhanh hơn kiếm của Diệp Huyền. Đau của Lục Điện Vương cứa vào bụng của Diệp Huyền, mà kiếm của Diệp Huyền cũng đã chém vào đầu của Lục Điện Vương. Diệp Huyền lập tức trở lại chỗ cũ chút lòng giáp của hắn cứng rắn chống đỡ được một đau của lục điện vương, mà đầu của lục điện vương cũng cứng rắn chống đỡ thiên chủ kiếm của diệp huyền, có điều vẫn nứt ra một lỗ hồng, nhưng cũng chỉ phải mà thôi. lục điện vương liếc nhìn bụng của đối phương, hộ giáp tiểu phạn đột nhiên xuất hiện trước mặt lục điện vương, nàng chém mạnh xuống, một kiếm này còn mạnh mẽ hơn diệp huyền. lục điện vương hít mắt lại, hắn ta rút phát một đao phía sau ra, song đao chém tới phía trước. Tiểu phạn bị đánh bay về chỗ cũ, nhưng Lục Điện Vương cũng lập tức bị đánh bay ra xa, xa 10 trượng. Sau khi tiểu phạn dừng lại, nàng cầm kiếm mạnh mẽ cắt vào cổ họng mình. Xa xa, sắc mặt Lục Điện Vương lập tức thay đổi. Hai tay cầm song đao đột nhiên chặn ngang trước mặt. Một luồng sức mạnh thần bí lặng lẽ ập đến. Song đao của Lục Điện Vương hóa thành hư vô. Luồng sức mạnh thần bí cường đại này đánh vào người hắn ta nhục thân của lục điện vương trong nháy mắt nổ tung, có điều linh hồn hắn ta lại chạy thoát. hắn ta đang định chạy vào trong diêm điện thì đúng lúc này diệp huyền ở phía xa đột nhiên đâm một kiếm định hồn, vừa dứt lời, linh hồn của lục điện vương bị khóa chặt tại chỗ. diệp huyền và tiểu phạn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. mà lúc này một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang lên từ trong diêm điện. gây dám? diệp huyền nghe sang nói, ngươi xem lão tử có dám hay không. Vừa dứt lời, hắn và tiểu phạn chém mạnh một kiếm vào linh hồn của Lục Điện Vương. Linh hồn Lục Điện Vương bị chấn hồn kiếm trong tay Diệp Huyền hấp thụ, mà lúc này một luồng uy áp cường đại đột nhiên tràn ra từ diêm điện. Thấy luồng uy áp này, tiểu phạn bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên bước về phía trước một bước, thành kiếm dì sét trong tay nàng bay ra chém lên không chung. Uy áp cường đại bị một kiếm này của nàng bức cho dừng lại, nhưng lại không biến mất. Có điều sắc mặt tiểu phạn cực kỳ tái nhợt. Thời gian này, nàng đã tiêu hao quá lớn. Diệp Huyền đi tới trước mặt tiểu phạn, nhẹ nhàng kéo nàng ra phía sau, rồi hai tay cầm thiên chu kiếm chém mạnh về phía trước. Một chàm này, có một đạo kiếm khí lấp lánh đột nhiên bắn ra từ bội kiếm của thiên chu kiếm, cuối cùng chém mạnh lên trên luồng uy áp cường đại kia. Uy áp vỡ vụn trong nháy mắt, một lão giả bất chợt xuất hiện trước mặt cách hắn và tiểu phạn mấy trường, sau đó đột nhiên đánh ra một quyền. Tiểu Phạn đang định ra tay lần nữa, nhưng Diệp Huyền vội vàng giữ chặt nàng lại. Hắn bước về phía trước một bước, chém một kiếm về phía đầu của lão giả. Có điều kiếm của hắn còn chưa hạ xuống đã bị một quyền của lão giả đánh bay. Cú bay này ước chừng cách ra trăm trượng. Sau khi dừng lại, miệng Diệp Huyền trao ra một vệt máu tươi. Về mặt hắn vô cùng nặng nề, phải biết rằng hắn vừa mới dùng trúc long giáp nhưng vẫn bị thương có thể nói nếu như không có trúc lòng giáp thì vừa rồi hắn không chết cũng thành tàn phế. xa xa lão già nhìn chăm chăm vào hắn bộ giáp này của ngươi đúng là không tầm thường. nói xong hắn ta nhìn tiểu phạn cách đó không xa. lúc này tiểu phạn đã cực kỳ suy yếu. vừa rồi ở trong diêm điện nàng đã giết rất nhiều cao thủ của diêm điện. Màn lúc này nàng lại giết chết Lục Điện Vương và bốn gã cường giả thần bí nên bây giờ đã vô cùng suy yếu, có điều nàng vẫn có thể đánh được. Tiểu Phạn nhìn lão giả tay phải cầm kiếm cắt vào cổ họng mình, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, hắn giữ chặt tay nàng lắc đầu, đừng dùng chiêu này nữa. Tiểu Phạn nhìn hắn, hắn lại nhếch miệng cười, nghỉ ngơi một chút, xem ca đây này. Tiểu Phạn lắc đầu, nàng chỉ vào Diệp Huyền rồi chỉ ra đằng xa, rõ ràng là bảo hắn rời đi. Diệp Huyền xoa nhẹ đầu Tiểu Phạn cười nói, nhà đầu ngốc. Nói xong, hắn nhìn lão giả, biểu cảm dần dần giữ tợn, giới ngục tháp đột nhiên hiện lên từ giữa lông mày hắn. Trong nháy mắt khi giới ngục tháp xuất hiện, mắt của Tiểu Đạo ở bên cạnh nhất thời sáng lên, quả nhiên là thứ tốt. Một bên, Tiểu Phạn nhìn Tiểu Đạo, Tiểu Đạo mỉm cười, yên tâm đi, ta cũng không cướp đồ đâu. Tiểu Phạn thu hồi ánh mắt rồi nhìn sang Diệp Huyền trong nháy mắt giới ngục tháp xuất hiện một luồng uy áp vô hình đột nhiên xuất hiện ở bốn phía bốn đạo đạo tắc được kích hoạt một luồng khí tức cường đại bất chợt trào ra từ trong cơ thể diệp huyền không gian bốn phía dưới luồng khí tức này chấn động sôi trào nhìn diệp huyền đối diện hai mắt lão già hơi nhao lại trong đôi mắt lóe ra sát ý lạnh lẽo đúng lúc này diệp huyền đột nhiên nghe rằng nói trấn sát cho lão tử giới ngục tháp dùng lên dữ dội ngay sau đó bốn chùm sáng đột nhiên tràn ra từ thân nó trong nháy mắt khi bốn chùm sáng này xuất hiện đôi mắt của lão già lộ ra vẻ nặng nề hắn ta lùi về phía sau một bước nhỏ tay phải duỗi thẳng ra rồi nhẹ nhàng ấn một cái minh ngự vừa xuất lời một tấm khiên nhỏ màu đen lặng lẽ ngưng tụ bốn đạo đạo tác của Diệp Huyền phóng tới tấm khiên nhỏ màu đen rung lên dữ dội không gian bốn phía lập tức nứt ra mà lão già thì liên tục bạo lui Lần này đã lui đến bên trong diêm điện, mà tấm khiên nhỏ màu đen trong tay hắn ta cũng đã nứt ra. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quát lớn, hắn tung người nhảy lên, hai tay cầm thiên chu kiếm chém mạnh lên tấm khiên. Tấm khiên nổ tung, đột nhiên lão già tiến lên một bước, đánh một quyền về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt mày dự thật, hắn không lui, mà đâm một kiếm vào cổ họng của lão già, lấy mạng đổi mạng. Lão giả cũng không lui, vừa lui một cái là thế liền yếu, mà một khi yếu thế sẽ biến thành bất lợi rồi bị áp chế, cho nên hắn ta không thể lui được. Cứ như vậy, quyền của lão già đánh vào bụng của Diệp Huyền, mà kiếm của Diệp Huyền cũng đâm vào cổ họng của lão giả. Trong nháy mắt, Diệp Huyền lui về tại chỗ mà hắn vừa mới đáp xuống đất, mặt đất dưới chân cũng lập tức rụp đổ, còn lão già thì cũng lui mấy trượng, cả hai đều không sao mặc dù kiếm của Diệp Huyền đã đâm thủng yết hầu của lão giả nhưng lão giả vẫn không hề gì như thể một kiếm không đâm vào người hắn ta mà Diệp Huyền được trúc long giáp của hắn cứng rắn chống đỡ được sức mạnh của lão giả lần giao đấu này có thể nói là ngang sức lão già nhìn chầm chầmm diệp Huyền bộ giáp này của ngươi lại mạnh đến mức này Diệp Huyền đang muốn ra tay lần nữa lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói đi đi sao Diệp Huyền nhíu mày tầng thứ 9 nói Trong điện còn có cường giả, nếu người không muốn tiểu nha đầu gặp nguy hiểm thì mau dẫn nàng đi. Diệp Huyền nhìn tiểu phạn bên cạnh, tiểu phạn nắm chặt kiếm, khuôn mặt nàng trắng bạch dị thường, hiển nhiên đã rất suy yếu. Nhưng hắn biết tiểu gia hoàn này căn bản không sợ, nàng hoàn toàn không biết chết là cái gì. Diệp Huyền chấm ngâm một lát, rồi sau đó đi đến bên cạnh tiểu phạn, hắn lấy rất nhiều suối sinh mệnh ra đưa cho nàng, mà lúc này tiểu đạo bên cạnh đột nhiên nói... Người có muốn mua suối sinh mệnh siêu cấp của ta không? Chỉ cần một giọt là nàng ta có thể khôi phục." Diệp Huyền nhìn Tiểu Đạo, "Bán như thế nào?" Tiểu Đạo nhếch miệng cười, "10 sợi tử khí đổi một giọt." Diệp Huyền hơi trầm ngâm rồi búng ngón tay, 50 sợi tử khí xuất hiện trước mặt Tiểu Đạo. Tiểu Đạo khẽ nhếch miệng, nàng cũng búng ngón tay một cái, một bình bạch ngọc rơi xuống trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn Tiểu Phạn, há miệng. Tiểu Phạn không chút do so dự mà há miệng. Diệp Huyền rót một giọt suối sinh mệnh vào miệng của tiểu phạn. Sau khi giọt suối sinh mệnh đi vào cơ thể tiểu phạn, thân thể nàng lập tức khôi phục bằng một tốc độ mắt thường có thể thấy được. Xa xa, lão già không quản Diệp Huyền và tiểu phạn đang khôi phục, mà nhìn tiểu đạo, cô nương, ngươi muốn làm gì đây? Tiểu đạo nhìn lão già cười nói, các hạ yên tâm, ta không có ý nhằm vào diêm điện, ta chính là đang làm ăn thuần túy, chỉ vậy mà thôi. Lão già nhìn tiểu đạo. Nếu như hai người bọn họ là bằng hữu của cô nương, Diêm Điện ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Bằng hữu, tiểu đạo chớp mắt rồi cười nói. Vừa mới quen biết mà thôi, có điều nề tình vị tiền bối của Diêm Điện ngươi, ta có thể miễn phí cho ngươi một tin tức. người đứng sau tên này cũng không đơn giản, cho nên ta thật lòng kiến nghị. Chuyện này ngươi cứ nói xin lỗi một tiếng, mọi người giải quyết trong hòa bình đi. Lão già mặt không chút thay đổi, rất không đơn giản sau. Tiểu đạo gật đầu cười nói, rất không đơn giản." Lão già bật cười, "Nàng ta đã giết ít nhất 30 người của Diêm Điện ta, hiển nhiên hắn ta đang nói tiểu phạt." Tiểu Đạo nhún vai, "Vậy ta mặc kệ, ta sẽ làm ăn và không nhúng tay vào, nếu như ngươi cho ta giá tiền mà ta muốn, ta cũng có thể làm ăn với Diêm Điện ngươi." Lão già liếc nhìn Tiểu Đạo, cuối cùng hắn ta nhìn Diệp Huyền, "Nếu như hai vị không phải bằng hữu của Tiểu Đạo cô nương, vậy thì hôm nay hai người các ngươi sẽ bỏ mạng tại đây." Nói xong, hắn ta bèn ra tay, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên nhìn tiểu phạn. Hắn búng ngón tay một cái, trúc lòng giáp trên người bay vào giữa lông mày của tiểu phạn. Rất nhanh, quanh thân tiểu phạn đã xuất hiện một lớp vành mỏng. Diệp Huyền cười nói, đánh chết hắn ta. Tiểu phạn chớp mắt, ngay sau đó nàng vọt tới chỗ lão già. Thấy được cảnh này, sắc mặt của lão già nhất thời thay đổi. Điều cô nương này đã mạnh mẽ như thế, giờ còn cộng thêm bộ giáp thần bí này nữa. Vậy sẽ mạnh đến mức nào chứ? Tiểu phạn vọt tới trước mặt lão giả, chém một kiếm vào đầu hắn ta. Một kiếm này chém xuống, làm không gian bị xé toạc. Lão giả không dám khinh thường, lòng bàn tay hắn ta mở ra, một luồng khí đen bay ra bao phủ lấy tiểu phạn. Trong luồng khí đen này, có những tiếng nổ vang lên không ngừng, mà lão giả thì điên cuồng bạo lui. Sau khi tiểu phạn mặc trúc long giáp, thực lực mạnh lên dị thường, căn bản là không có cách nào đánh được. Rất nhanh, lão giả đã lui vào trong diêm điện, mà tiểu phạn thì sông vào theo. Diệp Huyền cũng vội vàng đi theo. Dường như phát hiện ra gì đó, hắn đột nhiên búng tay một cái. Thành kiếm được giải phong ấn của tiểu thất đột nhiên bay ra ngoài. Diệp Huyền nói, dùng thanh kiếm này chém hắn ta. Xa xa, tay trái tiểu phạn rơ lên. Kiếm của tiểu thất rơi vào trong tay nàng. Tay trái nàng cầm kiếm vung mạnh một cái. Trong nháy mắt, luồng khí đen mà lão giả phóng ra đã biến mất sạch sẽ. Khắc chế. Thấy được cảnh này, Diệp Huyền vui vẻ trong lòng. Thành kiếm của tiểu thất sau khi được giải phong ấn mang theo sức mạnh thần bí cường đại mà lão thợ rèn đã từng nói sức mạnh này khắc chế được một vài sức mạnh tả ác. Hiển nhiên, sức mạnh của lão già trước mắt này rất tả ác. Mà sau khi tiểu phạm lấy được thanh kiếm này, lão già bị đánh đến ngay cả lực đánh trả cũng không có. Mà lúc này, một thanh trường đau hư ảo đột nhiên bay ra từ chỗ sâu của diêm điện. Tiểu phạm đang truy kích thì dừng lại, nàng cầm kiếm mạnh mẽ đâm một cái. Thanh trường đau hư ảo bị ép phải dừng lại, mà tiểu phạm cũng lui mấy trường. Lúc này một nam tử trung niên xuất hiện bên cạnh lão giả. Nam tử trung niên liếc nhìn tiểu cô nương rồi nói, thật lợi hại. Nói xong hắn ta nhìn lão giả bên cạnh, sở giang, ngươi nên sớm thông báo cho chúng ta. Lão giả tên sở giang trầm giọng nói, ta đã đánh giá thấp thực lực của nàng ta. Nam tử trung niên nhìn tiểu phạm. Tiểu Phạn định ra tay, thì Diệp Huyền đột nhiên nói: "Tiểu Phạn, quay về." Tiểu Phạn không ra tay nữa mà lui về, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Diệp Huyền. Ánh mắt nam tử trung niên rơi vào trên người Diệp Huyền, ngươi từ bên ngoài đến, Người từ bên ngoài đến sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn Tiểu Đạo, "Tiểu Đạo cô nương, thế giới này của các cô không giống thế giới bên ngoài sao?" Tiểu Đạo cười nói: "Dĩ nhiên là không giống, chỗ này và địa phương bên ngoài ngăn cách" trong mắt bọn hắn ngươi thuộc về người ngoài cũng chính là kẻ địch trong này không chào đón người ngoài diệp huyền trầm giọng nói người trong này có thể ra ngoài không tiểu đạo lắc đầu người bình thường không thể chỉ có hai ba người có thể đi ra ngoài diệp huyền nhíu mày vì sao tiểu đạo cười nói vì thực lực không đủ từng có người phong ấn nơi này không cho người ở đây tiếp xúc với bên ngoài diệp huyền trầm giọng nói người đó tên là tiên tri có phải không tiểu đạo lắc đầu cũng không phải Có điều người ngươi nói cũng đã từng đến đây." Diệp Huyền nói, "Hắn ta đến đây để làm gì vậy?" Tiểu Đạo suy nghĩ một chút rồi nói, "Không làm gì cả, chỉ là quan sát một chút, chắc chắn là hắn ta muốn nhìn xem người ở chỗ này có uy hiếp với bên ngoài hay không." Diệp Huyền hỏi, "Chỉ như vậy sao?" Tiểu Đạo gật đầu, "Chỉ như vậy." Diệp Huyền nói, "Vì sao Tiểu Đạo cô nương không thu phí?" Tiểu Đạo cười nói, "Vì những thứ này cũng không phải là bí mật gì, ngươi tùy tiện hỏi một người sẽ biết." nghiêm túc nói cho người biết, mặc dù ta là người làm ăn nhưng rất có đạo đức nghề nghiệp, ta không phải gian thương nha." Diệp Huyền gật đầu, ta mém chút đã tin. Tiểu Đạo cười ha hả một tiếng, Diệp Huyền quay đầu nhìn nam tử trung niên, lòng bàn tay hắn mở ra, giới ngục tháp xuất hiện, giọng của tầng thứ 9 vang lên trong đầu hắn. "Tiểu tử, ngươi đánh không lại bọn hắn đâu, trong điện còn có ít nhất ba cường giả không kém hai người trước mắt này, trong đó có một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ." Chắc hẳn phải trên đế quân trước đó. Nếu như bọn hắn cùng lên thì hai người các ngươi đều không đi được. Diệp Huyền hơi trầm ngâm rồi nhìn tiểu phạn. Tay phải tiểu phạn nắm chặt thanh thiết kiếm dì xét. Tùy thời chuẩn bị ra tay. Tầng thứ 9 lại nói. Nàng ta rất không đơn giản. Nếu là đơn đả độc đấu, cường già trong điện không ai có thể nói chắc sẽ thắng được nàng ta. Nhưng người ta sẽ không một đấu một với các ngươi đâu. Nếu ngươi cố ý muốn đánh thì rất có thể sẽ hại chết nàng ta. Đương nhiên, cho dù ngươi muốn rút lui cũng phải xem người ta có bằng lòng hay không." Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó giới ngục tháp trong tay hắn biến thành kiếm của nữ tử váy trắng. Thấy thanh kiếm này, hai mắt của nam tử trung niên xa xa nhất thời híp lại, "Phàm kiếm." Lão già phía sau nam tử trung niên cũng biến sắc, "Phàm kiếm, thanh kiếm này không đáng sợ, đáng sợ là chủ nhân của thanh kiếm này, người có thể làm cho kiếm biến thành phàm kiếm có thực lực rất khủng bố." Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên nói: "Nếu các ngươi muốn ỷ đông hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, xem ra ta chỉ có thể gọi sư phụ ta đến đánh với các người. Tầng Thứ 9 nói: "Ngươi lại dọa người." Mà lúc này, thanh kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên rung lên dữ dội, một tiếng kiếm minh phút thẳng lên trời. Diệp Huyền ngây ngần cả người, thanh kiếm này có phản ứng, dường như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyền bừng như điên, nữ tử váy trắng đang trả lời hắn. Đúng lúc này, trong thanh kiếm đột nhiên hiện ra hình ảnh một nữ tử, nữ tử đó mặc váy trắng, mặt không có cảm xúc, hai tay chắp phía sau, trên đầu ngón tay phải có hai luồng khí một đen một trắng chậm rãi quấn vào nhau. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Huyền, giết rạch sau. Diệp Huyền, nam tử trung niên cách đó không xa nở nụ cười, hai tay hắn ta mở ra, tới đây, giết hộ cái. Trên không trung, nữ tử váy trắng hơi quay đầu nhìn nam tử Trung niên giọng của tầng thứ 9 đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền, đồ ngu xuẩn này, sống không tốt hơn sao? Nữ tử váy trắng nhìn nam tử Trung niên nam tử Trung niên cười ha hả một tiếng, các hạ không phải muốn giết sạch bọn ta sao, còn thất thần làm gì? Sao? Lòng bàn tay của nữ tử váy trắng đột nhiên mở ra, một đạo kiếm quang từ trong lòng bàn tay nàng bay ra, một đạo kiếm quang bay ra một cách lặng lẽ. Cảm giác đầu tiên mà đạo kiếm quang này Mang đến cho người ta Chính là rất bình thường Mà tiểu đạo thì híp mắt lại Đôi mắt của nàng hiếm thấy có một tiên nặng nề Xa xa nam tử trung niên thấy Một kiếm này Biểu cảm cũng trở nên ngưng trọng Hắn ta không cảm giác được sức mạnh của đạo kiếm quang này Cũng chính vì thế hắn ta mới lo lắng Không dám sơ ý Nam tử trung niên mở lòng bàn tay Một quỷ diện hắc thuẫn xuất hiện trong đó Sau một khắc vô số luồng khí màu đen trào ra từ cơ thể hắn ta cuối cùng hội tụ trong tấm thuận màu đen có hình mặt quỷ một tiếng gầm gừ của dã thú truyền ra từ quỷ điện hắc thuận kia ngay sau đó một yêu thú dữ tợn thò ra từ trong đó có điều chỉ là đầu đi ra còn thân thể thì lại chưa ra còn yêu thú này nhìn nữ tử váy trắng với vẻ dữ tợn há miệng rít gào lúc này mặt đất rung chuyển thấy được cảnh này sắc mặt diệp huyền nặng nề Tấm thuẫn này rất lợi hại, sợ là không yếu hơn trúc lòng giáp của hắn bao nhiêu. Lúc này, tiểu đạo bên cạnh đột nhiên nói, thiên thú chiến giáp, bên trong có một con chiến thiên thú. Bộ giáp này cũng không có yếu hơn cái giáp trên người ngươi mặc đâu. Vật này ở trong tay hắn ta, uy lực ít nhất tăng lên mấy lần. Hắn ta sử dụng giáp này trên cơ bản có nghĩa là đứng ở thế bất bại. Dĩ nhiên, lần này hắn ta đã sai rồi. Xa xa, đạo kiếm quang của nữ tử váy trắng phóng tới, còn chiến thiên thú giống giận lần nữa, nó cắn về phía đạo kiếm quang kia. Mà khi miệng nó tiếp xúc với đạo kiếm quang này, đồng từ nó đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó kiếm vụt qua, người nó không có một tiếng động. Tấm thuẫn cũng vỡ tan trong khoảnh khắc này. Thấy được cảnh này, nam tử trung niên thay đổi sắc mặt, hắn ta đàn các ngón tay lại rồi đẩy về phía trước nhưng kiếm chém đứt hai cánh tay hắn ta mà không có bất kỳ trở ngại nào cuối cùng lướt qua cổ họng hắn ta trong nháy mắt đầu của nam tử trung niên rơi khỏi cổ nương theo máu tươi cái đầu lăn trên mặt đất ra vài chước lúc này trong sân yên tĩnh giống như thời gian ngưng động nhất kiếm biểu sát diệp huyền nuốt nước miếng đột nhiên cảm thấy chúc lòng giáp của mình hình như cũng chỉ như vậy tiểu phạn một mực nhìn nữ tử váy trắng nàng nắm chặt thiên chu kiếm trong tay còn có thanh kiếm dì rét tiểu đạo bên cạnh lại tương đối bình tĩnh mà giờ phút này sắc mặt của lão già lục điện vương của diêm điện đã trắng bệch hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới nam tử trung niên này lại bị giết chết nhanh như vậy đây chính là ngũ điện vương thực lực đứng thứ năm trong điện mà lại bị biểu sát như vậy đây là biểu sát hơn nữa nữ nhân trước mắt này hiển nhiên còn chưa có phải là bản thể Lúc này, diêm điện vô cùng yên tĩnh, ngay cả hơi thở cũng không có. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền liên tục cười nói, "Lần này sao ngươi lại ra ngoài?" Nữ tử váy trắng nói, "Muốn gặp ngươi một chút nên đến." Diệp Huyền, nữ tử váy trắng quan sát hắn một cái, hơi gật đầu, "Miễn cưỡng tạm được, có điều vẫn chưa đủ, kiếm chưa nhập phàm, từ đầu đến cuối chưa thông, còn cần phải cố gắng hơn." Diệp Huyền gật đầu, "Ta sẽ cố gắng." Sau đó hắn do dự nói, nhiều người đều nói rằng ta có rất nhiều nhân quả. Nó có nghĩa là gì vậy? Nữ tử váy trắng nhìn hắn mà không nói lời nào, Diệp Huyền khẽ nói, không thể nói sau. Nữ tử váy trắng mỉm cười, con người từ khi sinh ra đều mang theo nhân quả, chỉ là con lớn có nhỏ mà thôi. Vừa vặn nhân quả của ngươi tương đối lớn, Diệp Huyền trầm giọng nói, Người đang ngăn nhân quả cho ta sao? Nữ tử váy trắng cười nói, người khác nói với ngươi sau. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử váy trắng đột nhiên đi ra tử kiếm, nàng chậm rãi bước tới trước mặt Diệp Huyền, nhẹ nhàng vuốt ve gỏ má hắn một chút. Thế giới này rất phức tạp, người không cần suy nghĩ nhiều như vậy, sống thật tốt là được rồi, tất nhiên phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Huyền trầm mặc một lát rồi hỏi, người mạnh cỡ nào? Mạnh cỡ nào? Lúc này tầng thứ 9 cũng vội vàng nghiêng tai hóng, hắn ta cũng muốn biết. Nghe Diệp Huyền nói, nữ tử váy trắng mỉm cười, "Ta không biết, không biết sao?" Diệp Huyền nhíu mày có chút khó hiểu, lúc này tầng thứ 9 đột nhiên run lên nói, "Nàng, nàng ta mạnh đến mức không biết mình mạnh bao nhiêu nữa, ông trời ơi." Diệp Huyền, lúc này nữ tử váy trắng nhìn bụng Diệp Huyền, nụ cười của nàng đột nhiên biến mất, rõ ràng nàng đã phát hiện ra tầng thứ 9, dường như cảm thấy nguy hiểm, tầng thứ 9 liền vội vàng nói, Tiểu tử, nhanh, nhanh nói cho nàng ta biết ta rất tốt, ta là một người tốt, mau nói đi. Diệp Huyền mặt đầy vạch đen, tiền bối, người cũng quá, không có phong phạm cường giả nha. Tầng thứ 9 giận dữ nói, mạng quan trọng hay là phong phạm quan trọng? Trước câu hỏi này, Diệp Huyền trực tiếp yên lặng.